Chào Tâm Như. thế là sư đã quay trở lại, quay trở lại ngôi chùa quắt soạn 5 giày, chùa vườn nhãn, soạn có nghĩa là vườn, 5 giày là nhãn, sâu ở bên trong khu vực. thứ hai thứ ba này. Thì đến một nơi yên tĩnh. Tầm dường như tự động lắng đọng xuống mà không cần nhiều sự cố gắng. Từ cũng không cảm thấy buồn chán. Mặc dù ở đây chẳng có thú vui gì, chẳng có Internet, chẳng có tivi, chẳng có báo chí, chẳng có bất cứ ai để nói chuyện. Đúng là như thế. Bạn bè ở đây thì chỉ có một con chó, hai con chó, và một hai con mèo. Công việc thì chỉ có đi bát hàng ngày, Rồi về ăn Rồi cho cá ăn Có một hồ nước khá rộng Cách đó Hàng trăm năm chục mét Chùa nuôi rất nhiều cá Thức ăn thừa có thể mang ra cho cá ăn Đây gọi là chùa vần nhãn Nhưng mà Xoài cũng rất nhiều Xoài tiếng Thái gọi là ma muông Hôm nay nhìn thấy xoài là ấn rồi, thì ngày nào cũng ăn xoài. Đồ ăn khất thực cũng chẳng có được nhiều như ở chùa cũ, nhưng cũng tạm đủ sống qua ngày. Hai hôm đầu tiên, đi bộ thật dài, thật dài, thật xa, thật xa, đến cả hai cây số, ba cây số. Chưa có ai đặt bát cho. Chắc nghĩ bụng phần này về ăn cơm chùa rồi. Không thể nào sống được bằng thức ăn trong bát. Thì đi qua cái chợ. Có 4-5 người ra đặt bát. À, cũng đầy bát. Tầm có được cơ hội. Tầm có được cơ hội để quan sát. khi trong bát có ít vật thực đây nhận ra phiền não. này là ngày thứ ba, ngày thứ ba, ngày thứ ba. có lẽ là sẽ có một trận mưa lớn. gió suốt từ chiều đến giờ. gió suốt từ chiều đến giờ. mà chưa thấy mưa, thấy sấm thấy chớp. Cái lèo tạm này có chống trọi được cái trận mưa rừng này không? À, cũng vui. Bây giờ hai sư ở trong hai cái lèo cốc kia. Một sư, một sa di cũng đi đâu rồi. Một mình mình một khu vườn rừng. Rộng chừng 3 hectare, 4 hectare. một mình mình giữa khu rừng chống chân thấy nội tâm vắng lặng không ham muốn tầm cầu cuộc đời có là vậy cuộc đời có lẽ chỉ là vậy Đếm một tiếng chim kêu Cũng chẳng có nữa Khi có sự tĩnh lặng Ta sẽ đối diện với chính tâm này Cùng với những phiền não có lẽ trời sẽ không mưa, có lẽ là trời sẽ không mưa. Hmm.